Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 49 bà câu Ngươi thật xấu xí E Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzna A Tiểu quỷ có mẹ sinh không có mẹ quảng này Ai cho ngươi tiến vào khu y phòng bản phu nhân Thị thiếp A gào thét lên như vết heo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 A Hoàng đứng ở trong phòng ngửi ngửi mọi chỗ Còn chuyên nghiệp hơn cả chó cảnh sát Một hồi lâu sau Nó mới đi ra khỏi phòng Kêu hai tiếng gâu gâu, Ý báo với Bảo Bảo Trong phòng không có phát hiện Sát mặt Bảo Bảo ngày càng khó coi Tay dắt A Hoàng đi thẳng đến phòng thị thiết vương Trong vương phủ này Nương nó cùng những nữ nhân này kết thù oán Từ động cơ tới phân tiết Đương nhiên các nàng ta thuộc tình nghi lớn nhất Ai nhà, mau dắt nó đi đi Có ai không, có ai không Thị thiết bơ vừa hô hoán vừa mắng mẹ Ngươi mất tích mắc mớ gì đến chúng ta Đúng thế, biết đâu nàng ta nhất thời tịch mịch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 Xem hôm nay bạn phu nhân có xé rách miệng ngươi ra không? Tiêm Vũ bước ra cửa định đánh hắn mấy cái bạc ta. Nhưng lúc này, một viên đá nhỏ bay đến nhanh như tia chớp đập trúng đầu gối nàng. Chân Tiêm Vũ mềm nhũn, ngã xuống gập thang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz